vô ngôn quan ti t6 tiên tồn không an cờ thành muột chun 41 đơn ý ông đơn cơ cơn chờ cơ, cơ, các bơ nơ sang nghe truy nơ ti truy nơ chơi mxyz hơi ỉ san sơ mơ 2014 đến 115 13 giờ 04 phút 28 sơ lu ngơ t 2944 ưu thư nơ phía sau Sụ tệ trình trù cơ mùi vơ nơ tinh ngu yêu quần sơ cơ này chơ có hòn hai vơ nơ. Mơ y ngu y khí tệ cơ suy ngu cơ. bị ụ hì nơ rào thùng. Dù ngơ nhu mơ tệ si hơ nơ phách ngơ nhu. Sụ tệ trình tây thơ bơ nơ hơ chui nơ chì nơ tây thơ thùng vòng không hòn chàm. Nhung không có chơ tệ trì nơ chô ngơ chì nơ si nhung dơ chơ tệ trên dù ngơ phơ nhạc sơ y. Yêu đơ yêu hơn hồ ngã sô ngơ yêu hoảng ngã sô ngơ dơ y Thiên đỉnh sơ bề dơ dơ y Cách kia yêu tề cơ vơ nơ còn chơ Yêu sổ Y mơ chỉ nơ vơ sô ngơ hết lơ nơ Chủ y mơ dơ ý tổ ngơ ngã sô ngơ Cách kia dám do không chơ Tù gì son hùng sắc vô biển yêu tể cơ dơ y tổ ngơ ngã sô ngơ dơ y Yêu sổ 20 ngàn yêu quân mư mư sư nơ cơ mơ hét lên thanh trời nơ zơ nơ hơ nơ đung sung sung si tê ý, gơ nơ nhìn cơ phi yêu thơ nơi nhỏ nhã sung. Huyền trụ ngực. Cơ cơ yêu thơ nơi u khơ nhìn nơ. À bình yên trong mơi tề vui mơ ngơ. Yêu xu, yêu tề cơ trời thời sao trò người Xin như Dơ cơ vi khơ nói Bơ nơ su vì là yêu tê cơ chi su Bơ nơ su yêu tê cơ Yêu su hết lơ nơ Cô ngơ phong phun trào Chơ nơ dơ ngơ hơ ngơ hoàng Không ngồi y nào có thơ Tê chơ tê yêu tê cơ Hờ Yêu su quay vơ bên cơ Nhơ mơ tệ mơ tệ tê Ngơ mơ y ngồi y lơ nhơ Xuyên mơ tê tì ngơ Tay áo lơ nơ vơ y mơ tệ cái Xem con hai vơ nơ yêu quân cu nơ vào Thân hình hoài dơ ngơ Mơ tể con trè chơi kim bơ ngơ su tể hi nơ Mơ tể ngô dơ ý nhơ tể Vô nhô xích kim Cu ngơ phong nơ ý lên Kim bơ ngơ dơ bề cánh Trong thơ y gian ngơ nơ ly nơ di vào phun bơ cơ bị nơ mơ tệ không còn tam hoài Cho tê ý thiên đình khách kia sá không thu cơ vơ, yêu tỳ cơn sơn dị yêu xuân trong lòng vơ nơ là khó tránh hương y âm vu ngày hôm qua không còn nơ a sư cơ phi yêu thơ nơ vơ mơ tỳ nơ lui nơ nhìn chu cơ mơ tỳ vùng thơm xi này lơ xa không bu nơ khí thơ quanh nơi chơi mơ rãi tiêu tàn huyền trụ ngực nơi hạ nũng nũng kêu sao sư nơ Yêu thơ nơ vơ cơ vì vơ nơ Nơ Hoa nung nung vơ y vàng tay ngơ cơ mơ tê chiêu Mơ tê doan ánh Vô nhơ quang tê trên ngồi yêu thơ nơ bay giả soi vào sơ y nung nung trong tay Nung nung trong mơ tê lơ giả Vô tê nơ thơ ngơ khơ Đây là làm bơ nơ nàng vô tề nơ nam Thắng huyên Châu ngơ Xu bụi Bên này Cho dù là ngơ cơ thanh thánh nhân cung không thơ không thơ sô ngơ mơ tê mùi mơ mi ngơ kêu lên Mơ yu ngô còn lơ y cung là sơ nơ sơ bê mơ mi ngơ Nung nung thu sơ y trùm sáng Bi ủ khi nơ khôi sơ cơ lơ yên lơ ngơ Nói sơ ngơ Chủ vơ không vơ y Dung ta lui nơ chờ Bơ thiền thơ chơ thiên đơ o, chi lơ cơ dâng lên mà lên nơ Hòa nung nung buông tay vung mơ tê cái Mơ tây tỏa dơ y dơ nhơ vơ ngơ vàng phổ trên vô không Linh quang vơ nơ dơ ọ Cản khôn đơ nhơ. Mơ yếu ngụi thơ tê kinh Đây là mơ Tây vơ Chí bơ ọ, thơ nơ di ổ phi thổ ngơ Không vơ y vơ nơ Đơ ọ tê trong tay sao Mơ yêu ngô ý ý ni mơ trong lòng truy nơ sơ ngơ trên mơ tệ nhung là không chút bi nơ sơ cơ Chù vơ mơ thiên thơ chơ có thơ bơ khuy tệ thiên khuy tệ Nhung cơ nơ sơ ý lù ngơ ngô hành tinh khí Nơ hoa nung nung bình thơ nơ nói sơ ngơ Đơ ngơ thơ ý Nung nung vơ nơ lên thánh lơ cơ Chỉ cơ sơ nhơ nơ nơ kia mơ tề tì nơ nơ vẳng Mơ mơ phóng to Dô ngơ nhô núi cao Vơ mơ vì mơ y vơ nơ dơ mơ Vô cùng sơ cơ hút su tê hi nơ Tê ngơ nô ngơ tê ngơ nô ngơ vô nô ngơ Nô hành tinh khí tây chăm thô không lan chản qua nơ y nơ bê vào bên trong Bơ nơ an anoi này có chút vơ tê vô dơ ngơ Ly nơ cơ mơ dùng si Thái thanh thánh nhìn dơ tê nhìn nói dơ ngơ Hỏi suy nghĩ Ngơ ngô nối ngô hành thiên tải sơ à bơ o tê trong vô không thoáng hi nơ Bơ Thánh nhân tê bê chung vào bơ trong sơ nhơ Thơ y hằng này Còn lơ y thánh nhân cung là sơ nơ sơ bê nơ mơ ra nô ngơ Nơ nơ ngô hành thiên tải sơ à bơ o tê bê chung vào bên trong Không sơ Nơ hoa nung đung nhìn sô ngơ Nói sơ ngơ Mơ y vơ Thánh nhân vơ ngơ chán sơ ụ là xuân lên. Vơ ngơ chán nói truy nơ. Tì bê theo ca tê cơ nơ y xa bơ o vơ tê. Đơ ngơ thơ y còn phân tâm trì nơ khai thơ nơ thông thô nơ y vô nô ngơ ngô hành tinh khí. Không sợ bờ chờ. bờ chờ. bờ chờ. Vô nô ngơ ngô hành bơ o vơ tê nơ y tê bê chung vào bên trong. Không sợ Mơ trong lòng ngô mơ nhơ mơ nhơ y nhơ y nhung nơ Hòa nung nung sơ cơ mơ Tây bình tinh Mơ trong lòng ngô y không thơ làm gì Vèo Tây phun chân chơ y lù hoàng vơ nơ dơ o Tê ngơ cách tê ngơ cách ánh sáng nam màu lu truy nơ Tê ngơ dơ o tê ngơ dơ o vào bên trong trụ nơ đơ dơ o nhân ngô nơ mơ mi ngơ nói cái gì Nhìn mơ tê trúc tì bê sơ nơ sơ o nhận Cô y cũng chơi có thơ bơ tê sơ cơ si ngơ mơ mi ngơ không nói Sau gió Đông phung sơ nơ sơ nơ bay tê y vổ lô ngơ bơ o vơ tê si vào bên trong Lơ nơ, nơ này Đụng đụng không có nơ y mơ mi ngơ Vơ mơ tề cách bơ o sơ nhơ Vô cùng chân hơ à hơ ngơ hơ cơ sơ y lên Nhien lu ngơ toàn bơi bơ trơ bơ y. ngọ dư như sơ mơi sơ mơi phang vơ ngơ. nhạt lay dơ ngơ. Mơ tệ lúc lâu. Nùng nùng rơi nhiên mơ mi ngơ nói sơ ngơ. Cơ nơi cây cơ tệ trời ngơ trơ y. Tà si lơ y. ngơ lọ lơ a. Dơ tệ lơ ý. Không dư ghi mơ hùng nụi phơ nơi ngực. Nùng nùng thân hình hoi dơ ngơ. Lì nơ giã nhơ cơ lên bơ ý màu tu ngơ vân bi nơ mơ tệ phía chân chơ y thờ Nguyên thơ y nơ nhân sơ cơ mơ tệ có chút khó coi khinh dên mơ tề ti ngơ Mơ yu ngô y khác cung là nhô thơ Cung chơ có thái thanh thánh nhân cùng ti bê dơ nơ sơ o nhân sơ cơ mơ tệ bình tinh Nhơ nhô mây gió Nhung dâu ngơ nhô lơ y bi tê y di vụ gì nhô thơ Nguyên thơ y đơ nhân khó mì ngơ không khơ y nơ ra mơ tệ tia châm chơ cơ M Nhung tê ngơ dơ o tê ngơ dơ thánh nơ cơ nhung vơ nơ nhu cụ bơ tê dơ cơ gì tê bề chung vào chân hơ à bên trong Làm cho chân hơ à hơ ngơ hơ cơ không thôi Dơ y sáng chù vơ dùng Đinh nhớ cơ dơ y gì vụ gì son Mơ tê dô ngơ gơ ngơ vơ Mơ tể trụ son vụ cơ gì Trong tay hơ nơ cơ mơ mơ tệ cách liên quang nơ bệ lọt bình ngơ cơ. Này không phơ y cách kia ngơ cơ tê nhơ bình. Mà là chính hơ nơ thơ cơ cơ luy nơ chơ bơ o bình. Trong bình nơ chơ a dơ ngơ giải không gian. Có thơ trang dù y dòng sông hơ nô cơ. Hoa nơ a chơ tê ly ụ dơ ụ là chân phơ mơ. Tính chơ tê phi thù ngơ. Giá tì bề cơ nơ hơ thiên linh bơ o cơ bề bơ cơ Ngủ vơ y không giàn pháp bơ o đình nơ cơ trụ cơ kia lui nơ chơ không y Dơ cơ theo dô ngơ di đình nhờ cơ suô cơ u may mơ nơi còn sơ ngơ xót sinh linh Mơ cơ ca là nhân tê cơ vơ nơ là hơ ngơ hoang khắc sinh linh Đình nơ cơ dơ u sơ cơ u sụ cơ Đơ ngơ thơ y sơ dơ ngơ cơ nơ son tiên thay dơ y dơ thơ Làm cho sinh linh có thơ không bơ Thiên hà thơ y sâm hơ y M Đình nhờ cơ vùng lên cơ nơ son tiền Bóng dòi dải dơ nơ vơ nơ dơ mơ Sánh ngắt mơ tê con bão Cùng trên mơ tê dơ tê dơ y nối dơ y nhơ cơ Trong trời bề mơ tề trên mơ tê dơ tê ly nơ su tê hy nơ mơ tê tỏa dơ mơ Vì mơ y ổ ngẳn dơ mơ hơ to Bơ nơ phía núi cao sơ ngơ lên Sơ mơ sơ mơ sơ mơ Tê ngơ sơ o tê ngơ sơ thiên hà thơ y chơ y chơ mơ mà sơ nơ chơ y vào trong hơ lơ nơ Mơ tê quá chơ cơ lát Mơ tê tỏa hơ nu cơ ly nơ giã hình thành thô Đình nhơ cơ lơ y xa mơ tê cách ngơ cơ hơ lộ quay vờ Thiên hà thơ y Ngơ cơ hơ nổ bơ ngơ tuôn ra mơ tề lô ngơ bảng bơ cơ sơ y nơ cơ. Trên mơ tề sơ tề chơ y chơ mơ thiên hạ thơ y không khơ y bay lên. Hơ ý tề mơ tề sơ ọ. Bơ bơ tề vào ngơ cơ trong hơ nổ. Tề thổ ngơ tiên sơ y ăn. Bơ nơ phía trên núi mơ y vơ nơ hơ ngơ hoang sinh linh áo ngơ nơ sách nát quay vơ. Đình nhớ cơ ngơ sổ ngơ lơ y. Lơ nơ tì ngơ la lện Thiên hà thơ y vô cùng vô tên nơ Bơ à bãi tàn phá trên mơ tê dơ tê hơ ngơ hoang Ngơ nơ núi nụ dơ ngơ dơ tê s ngơ nụ suy yu Bơ tê ngơ dơ o tê ngơ dơ thiên hà thơ y dơ yu ngã Nhơ nơ chìm Đình nhơ cơ không tách ra son khổ Dơ cơ theo dô ngơ gì phía sau lưu lơ y tê ngơ tỏa tê ngơ tỏa hơ nụ cơ Tê ngơ tỏa tê ngơ tỏa mơ tê lơ nơ nơ à dơ ngơ lên ngơ nơ nối Tê ngơ vơ lòng mang cơ mơ kích hơ ngơ hoang sinh linh Cuối cùng Đinh nhơ cơ lui nơ chơ không gian pháp bơ o dơ ụ dùng xong Chơ có thơ nơ y ra mơ tê quy nơ ngơ cơ chơ tê phủ quy nơ Này quy nơ không dơ y vàng không dơ y ngơ cơ không dơ y chơ Ngơ cơ hoàng Minh mùng Tề ngư sơn ngõ, Tề ngư sơn ngõ, phủ phan nơ mơi sảy sư cơ bên trên. Ánh sáng nơ về lóe. Này chính là đinh nhơ cơ cơ cơ cơ dùng lu nơ, nơ chân bơ o luy nơ mà thành. Đinh nhơ cơ tủ sơn mơ tệ lúc lẩu. thơ nơ thông vơi nơi luôn chua, tề ngư thơ sầu ngơ. Ngoại chơi linh ngơ. Ngơ cơ chân ngơ giò tê du cơ thơ nơ thông cùng chu cơ dây chi mơ du cơ yêu su hai lòi thơ nơ thông ngoài Đình nhờ cơ cung vơ nơ giam suy nghi tệ nghi Già thù cơ vơ mình sơ thơ nơ thông Mà đình nhờ cơ chu cơ dây cùng có chút xanh mơ cơ Cơ mơ ngơ luông thầm Ngơ giả hai thơ cơ thơ nơ thông Son thơ y thơ Son thụ Đơ nơ cơ Bơ tê quá này hai loại thơ nơ thông dơ nơ dây trơ có thơ coi là vơ à cơ tê bô cơ. Chính là ti thành sơ u cách bi tê sơ tê xa. Mà trong gió son thụ, đơ lơ cơ dơ theo đình nhơ cơ suy nghĩ nhung là mơ tê lo y dơ cơ thủ thơ nơ thông. Nói chù nơ sắc son thụ, đơ lơ cơ là mơ tê lo thơ nơ thông pháp khí. Chuyên môn vì là thơ nơ thông mà lui nơ chơi pháp khí. Là đinh nhơ cơ tê thân cơ mơ ngơ ngung tê mơ tê cách pháp khí. Mà lúc này đinh nhơ cơ trong tay phủ quy nơ chính là son thuộc. Đơ nơ cơ vơ tê sơ nơ, thô. Phủ cu nơ bay lên. Tê không chung chơ mơ giải trì nơ khai. Trong chơi bề mơ tê. Ly nơ hóa thành phơ mơ vi mơ y dơ mơ tò nhơ. Bên trên phủ van bi nơ o, cu cùng, mơ tê dơ o lô ngơ nơ nơ phủ van tê o, thành dòng sông vô ngơ hình thành mờ. Phủ y nơ chơ nơ dơ ngơ mơ nhơ, dòng sông kia vô ngơ quan mang sáng tròn, Tây phủ cụ nơ lên chơ y lên, nhơ nhàng trôi nơ y, dô ngơ ngu có nụ cơ sông thoáng hi nơ. Tê ngơ dơ o, tê ngơ dơ thiên hạ thơ y bơ hơ bề lên Di vào không chung dòng sông thu ngơ bên trong Làm cho phủ văn quang mang không ngơ ngơ tan cô ngơ soi sáng dơ mơ vì mơ yêu ngàn dơ mơ Chơ cơ lát, dòng sông lung tê Không tê phủ huy nơ Giải tê y mơ y trăng dơ mơ Khoan mơ y cơ dơ mơ Phủ quy nơi run nơi quang mang lóe lên, ly giọng sông thu vào. Ti theo ly nơi thơ cách kia phủ cu nơi lên su tề mơ tề giở sông. Xu ngư nhu thơ tề vư tịch, cơ sông chờ ỉ suối. cơ nơi bề loán, nu cơ sông ào ào ti nơi nơi ào không ngư ngư truy nơi xa. Thu Đinh nhờ cơ thêm dơ y pháp lơ cơ thu ngơ thanh tiên lơ cơ dâng trào Không ngơ ngơ ránh ra Phủ quy nơ liên tê cơ chơ nơ dơ ngơ Tê ngơ nét bùa chú tê ho thành Vô quy nơ dòng sông su tê hy nơ Dơ y dơ ba nói Ánh sáng không ngơ ngơ thoáng hy nơ lụ ngơ lơ nơ thiên Hà thơ y bơ cụ nơ lên Di vào vô quy nơ dòng sông bên trong Tì ngơ nơ vang sơ nơ không ngơ ngơ vang lên Cuối cùng đinh nhơ cơ thu hơ y phủ quy nơ Sơ cơ này cái kia phủ cu nơ lên nhung là giã có thêm 36 sơ o dòng sông Không phủ truy nơ Sóng nu cơ nơ bề loán mờ Trên mơ tể sơ tể nơ vang vang nơ nơ không ngơ ngơ vang lên Đinh nhơ cơ trì nơ khai pháp thiền tù ngơ nơ ảm ý pháp Hóa thành mơ yêu ngàn chu ngơ to nhơ cao to thân thơ Cơ mơ trong tay cơ nơ son tiền Thơ nhơ thọ ngơ lơ y ra tề ngơ viên mơ tề bơ sung pháp Lơ cơ gian ru cơ chơ cơ tì bề nô tề an Cơ tề nô cơ thiên trong sông Không ngơ ngơ dơ y nối dơ y nhơ cơ Khai son khổ Dơ y nối lơ bề bi nơ Mà lúc này Sơ kỳ bề nơ nơ dù y may mơ nơi còn sơ ngơ sót đời Thơ nơ thông cung bơ tề dơ vụ gì ra son muộn Chỉ nơ khai thơ nơ thông Mỹ pháp cơ chờ Hơ ngơ hoang sinh lịnh Mà vụ gì son khu vơ cơ Hài vơ khôn mơ tể dơ bể gì mơ nơ nơ tiền cung giang Sơ dơ ngơ thơ nơ thông Mỹ pháp cơ chờ Hơ ngơ hoang sinh lịnh Hòn nơ à không dơ nơ bao lậu Các nàng trong dơ y ngủ nơ y là có thêm mơ tê vơ phong thái gì mơ gì mơ Khuôn mơ tê dơ bể kinh ngũ y long nợ Mơ tê cách ngơ cơ tê nhơ bình Vô cùng thiên hà thơ y dơ u là bi nơ mơ tê không còn tam hoi Kim ngao đơ ọ giáo bên trong pháp lơ cơ tình thầm dơ tê cung nơ dô cơ dơ nơ nhơ Dơ nơ dơ bề di ra son môn Gào thép Di vào tàn tê Hơ ngơ hoan đơ y đơ ạ Cốn lốn son cùng sơ ngơ nhu thơ Cho tê tu tù gì son Thì chu cơ kia tê thun vô sơ Nhung là tây vơ có thơ ạ Sô ngơ núi vô nơ cơ dơ y Đình nhờ cơ cơ tê bù cơ Trong lúc gió cơ cơ nhanh Nhanh chân bù cơ già Mơ tê đô cơ hon mơ y trăm ngắn bên trong Không có quá lâu Cùng giã dơ nơ chung vơ cơ Mơ tê tỏa thơ tê tỏa vổ biên ngơ nơ núi nơ mơ ngàng Nhảm nhơ tê cụ thơ vơ nơi nhu cụ tê nơ tê y Xô ngơ nhu cờ Lọng chi mơ x Đơ y đơ à Xem toàn bơ chung vơ cơ dơ cụ phân cách dơ y Này chính là sơ dê giơ nơ a zo nơ bơ tê chu son, đinh cơ nhìn có chút thu. Thơ thu hơn y, cơ nhưng phát hy mình nhu run sơ hãm thơ, không bi tê tê lu nơ sơ cơ mình. Tỷ phụ cô y câu tê, cơ, tê cơ cả tê cương chủ cương gì? Đinh nhược cơ cũng không sơ mơ tê gì mơ thủ họ, trời sơ không có. Nơ à dò nơ bơ tê chu son sơ bề dơ nhung là cơ tê thành mơ y dò nơ. To như không dơ ụ. Càng là có mơ tê ít nhu núi lơ nơ dò nơ, nơ phong dơ y rác. Nhơ ngơ này tùy dơ ngơ không bơ ngơ cách kia mơ y dò nơ to nơ nơ ngơ nơ núi. Nơ, nhung vơ nơ nhu cổ là bơ tê chu son trên giò nơ lơ cơ. Nơ chơ ẻ nhằn nhơ tê cù thơ. Định nhớ cơ tê ngơ cách thủ hơ y. Nhơ ngơ này cung là bơ tê phạm chơ tê ly u. Dùng sơ lui nơ chơi pháp bơ oi nơ cơ cung là không nhơ